Chuyện ngắn, mùa xuân anh yêu em của tác giả Diệt Hải Nắng mùa xuân chiếu xuyên qua cửa kiến, tôi mi mang đọc lại bài tường trình sau chuyến công tác cho công ty về khi ngồi trong bóp, vào giờ trưa đông người ra vào. Thùy Mai bước vào ngó giáo giác tìm tôi, tôi dãy tay trên nàng biết hướng tôi ngồi. Ở một chồng sách trên tay, nàng để sách xuống bàn đoạn hỏi tôi. Anh đặt thức ăn chưa? Chưa, hôm nay anh chẳng muốn ăn gì hết vì đầu óc bận rộn với bài phúc trình cho Dr. Browning. Tôi trả lời, vậy để em xem có món gì ăn không nha. Nói xong, Mai đi vào quầy trương bài thức ăn bên trong câu lạc bộ bán thức ăn của trường. Tôi buông viết và xếp vở lại, ngó vào trong sách của Mai, nào là sách các môn Corporate Planning and Management, Principles of Merger and Acquisition. Theory of và hai quyển tiểu thuyết Jenny Irene của Shagros Bronte bên dưới còn có quyển My Fair Lady của Alan J. Leonard đã được quay thành phim Trong khi tôi đã ra trường đi làm thì Mai theo học niên khóa cuối của bậc cao học nàng có hai sở thích đó là đàn dương cầm và thú đọc sách Mai trở lại với cây thức ăn đầy ấp gồm chicken lassana salad, clam chowder cheese nachos và pli colada Trong trường chỉ có các món ăn mỹ đại loại như vậy Có điều nàng thích mua Chỉ một ly nước khi chúng tôi đi chung với nhau Thì uống cùng ly mà thôi Hình như vì uống môi em ngọt Như nhạc của Phạm Duy hay sao đó Tôi cho đó là sự dễ thương của Mai Cuộc sống đại học chúng tôi có vui có buồn Sân trường vốn có tiếng cười khi vui Thì cũng có nước mắt khi dỗi hờn Tiếng ồn ào của các sinh viên ra dào Xen lẫn tiếng nhạc của Rolling Stone Qua bài ca bất hủ Lady Jane xa xưa Mà tôi đã nghe khi trước ở Sài Gòn. My sweet lady Jane, When I see you again, Your seven am I, And while humbling remain, just his deep pleasure my love, On bend his knee my love, My last myself to lady Jane. Nàng thích chuyện Chance Iray, Bởi thế tôi đùa khi gọi nàng là Sweet Lady Jenny Mai. Năm cuối cùng tại trường đại học Norrush, Chúng tôi phải xa nhau vì khi ra trường xong, ba mẹ nàng từ Việt Nam sang đoàn tụ với chị nàng. Tại Mania Polish, nàng phải về lại quê cũ và rời Los Angeles, nhận việc làm tại Minnesota. Tôi đưa nàng ra phi cảng RHS trong khi chờ phi cơ. Tôi biết bốn dòng chữ, dào, quyển, Jenny Iris của nàng. Xuân về tươi tăng như màu trắng, một thoáng bâng khuân thắm xuân thì, bởi vì mai đi. Mai trở lại, dòng tay ôm gọn hướng tương lai. Mỗi năm khi mùa xuân về, Tết đến, nàng bê sang Cali thăm cảnh cũ người xưa. Những giao tình vẫn đậm đà, thấm thiết như giấc mơ qua của những ngày chúng tôi gặp nhau trong sân trường. Ngày mai của ngày mai dẫn đến, mùa xuân của mùa xuân dẫn tới, và Jenny Mai của tôi vẫn về Cali thăm tôi. Mai có nụ cười thùy mị nhưng tình tứ, ban nét đoan trang, mang dễ dịu dàng và chúc gì kín đáo, chúc gì e thẹn như bước qua mai vào đầu mùa xuân, để hồn tôi mãi tỏa ngập thơ. Em cười nháy mắt long lanh, tươi như nắng sớm cho anh dương tình. Em cười nắng tỏa lung linh, cho tình lưu luyến, cho mình gần nhau. Rồi một dịp cuối năm nàng gửi email cho tôi biết nàng dọn về Nam Cali, làm cho một công ty tài chính Tôi rất phấn khởi khi ra rước nàng dọn vào căn condo chỉ cách sở làm chỉ hai đoạn đường ngắn. Trong lúc dọn phòng tình cờ nàng đẩy băng nhạc Blitzkut Mark Christophitz, có những nhạc phẩm quen thuộc mà thở xưa khi mới quen nhau trong đại học tôi đã mua tặng nàng. Nhất là giọng ca điêu luyện, ngọt ngào của ca sĩ Christine McPhee mà tôi giống thích qua bài Say You Love Me. Cảm động vì kỷ niệm xưa này nàng vẫn còn trân quý cất giữ. Mai đưa tôi ly nước cam giấc, tôi bỗng cây hối nàng vào lòng và hôn nhẹ mờ môi nàng thỏa thẻ. Cảm ơn, My Sweet Lady Jenny Mai. Nàng nháy mắt, khoe đôi mắt tròn xoe và hai đồng tiền lúng trên má hồng thật xinh. Tuần sau vào một buổi sáng tôi ngắm cảnh Mai tứ quý trước nhà đã bắt đầu trổ qua. Nói như nhắc nhở mùa xuân lại về, bây giờ Mai không còn ở xa tôi và tôi lại có hẹn với Mai đi ăn chiều tối nay. Lấy thang máy lên tầng 16 của cao ốc Business Warner Center bao quanh đầy cửa kiến trên đại lộ Bad Ben Boulevard. Đàn làm chuyên viên phân tích tài chính cho công ty, sự sì trùng hợp là công ty tôi đang làm lại có dài hợp đồng với công ty nàng làm, do đó chúng tôi rất hợp với nhau khi trao đổi những vấn đề nghề nghiệp cũng như âm nhạc và văn học trong nhà hàng P.F. Chance tối nay, một nhà hàng tàu xinh xắn với nét nông phương trong khu thương mại Warner Center của các thành phố trữ tình Woodland Hills này, nó y như khu thương mại Welsham Boulevard Thu Hẹp của Los Angeles. Nhà hàng về đêm để nhạc nhẹ, không gian bên ngoài lên đèn, khung cảnh bên trong thật ấm cúng. Chúng tôi lưu luyến nhắc chuyện xưa và thị thầm chuyện tương lai. Từ nhà hàng BF Trance thả bộ đến xem phim tại Rạp Hs S World Sistings ở khu đối diện, tôi nghĩ nàng cũng như tôi, sao xuyến, tận hưởng mùa xuân yêu đương đang về. Khi đó, Rạp chiếu phim Titanic mà hầu như cảnh xếp hàng tại Rạp Hát càng về đêm thì hàng càng dài thêm. Với các cặp tình nhân thì khoảng thời gian dư giả khi xếp hàng dài như thế này sẽ tha hồ cho họ trao đổi, thủ thỉ những tâm sự, những điều không đâu vào đâu với người khác nhưng là quan trọng đối với họ điều mà người Anh hay Mỹ gọi là những squid nothing. Tôi hỏi nàng câu chân thật nhất là vì sao nàng lại quay về Los Angeles? Nàng thổ lộ là gia đình nàng có ý định gã nàng cho một vị bác sĩ mà nàng không thương và không quen. Cha nàng nghĩ là hôn nhân cần sự dữ dàng về cuộc sống xung quanh mà anh chàng này có thể mang đến cha nàng. Nhưng Mai lại dứt khoát, thoái thác và xin cha cho dọn về Nam Cali. Tôi nói với Mai, quan niệm thân phụ của nàng rất hợp lý Nói như cái thực tế tại xứ này mà thôi Nàng hỏi tôi Anh có nhớ là Spatka nói Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết không Tôi mỉm cười đồng ý Và cười hôn trên mái tóc của nàng Như lời cảm ơn Cái ân tình mà nàng dành cho Los Angeles Hay cho tôi Ra khỏi rạp hát tôi ghé vào bưu điện lấy thơ Trong sắp thơ tôi nhận có cuộn CD nhạc Có bài hát của người nhạc sĩ bạn quen Sáng tác gửi tặng Tôi mở máy nghe thử Mà tự hỏi bài nhạc sao lại đến đúng lúc Mà tôi rất cần nó nhất Như lời cầu hôn Khi mùa xuân về cho hai chúng tôi Trao lời tình tự yêu thương vô tận Này em hỡi xuân về rộng ràng Bảy chim hót líu lo chào mừng Nụ xuân ngát hương dịu ngọt ngào Làng gió mát đưa tình yêu lên cao Này em tôi Anh yêu em màu xanh Yêu trời sách Anh yêu em mùa xuân yêu nắng xuân Và anh yêu em Anh yêu em, này em hỡi xuân về bàn hoàng, Mẫu môi thắm sao mà nồng nàng, Dòng tóc vắng bay trong chiều vàng, Em có biết xuân về hay không? Cho những mùa xuân về trong dĩ dạng Của một thuở hẹn hò Một thuở thần tiên trong đời Chuyện ngắn về giới mùa xuân Của tác giả Sơn Hồ Thằng bé chạy lòi tròi xung quanh cái nia được trải lên đấy vô số lá dông, dây là cùng với một thúng nếp gạo đã được sóc qua nước, miệng không ngất dặn dò. Bố nhớ gói cho con một chiếc bánh chưng bé tí nhé. như sợ bố không nghe thấy, thỉnh thoảng nó chạy lại âm ghì lấy cổ bố thơm chùm chụp vào má rồi dặn mãi cái cầu ấy. Lúc đó mẹ nó đang lao bát lao đũa, đành phải bỏ dở để bé nó ra chỗ khác không quên mắng yêu. Thôi nào, ra chỗ khác chơi cho bố gói bánh chứ thằng bé dễ đành đạch trên tay mẹ miệng phụng phiệu mm, bố phải gói bánh cho con cơ Hoàng vừa gói bánh vừa nhìn đứa con lên bốn của mình lòng bỗng thấy sống sang lạ những ngày cuối năm ai cũng bận tối mặt mày nhưng có vẻ như công việc những toan tính giúp người ta gần gũi với nhau hơn đây là thời khắc để mọi người hiểu nhau về những khó khăn dứt dã đã trải qua giờ anh ngày thường cũng tất bật đến cuối năm vì sự tất bật ấy như càng nhiều hơn Quan lén lén nhìn vợ, càng thương vợ lại càng trách mình, cái hạnh phúc nho nhỏ này thiếu chút nữa anh đã để nó vuột khỏi tầm tay. Thật ra, Quan và Hoa qua đến với nhau không ràng buộc bởi một thứ tình cảm nào, thậm chí tình thương cũng không. Trước đây bố mẹ của Quan và Hoa qua vốn là chỗ thân tình, hai nhà đã thống nhất khi nào cả hai đến tuổi trưởng thành sẽ gả cho nhau. Năm Quan tốt nghiệp đại học thì bố qua đời, trước khi mất bố anh trăn trối lại điều mà ông ấp ủ bấy lâu nay. Và xem đó là nguyện vọng cuối cùng, Hoàng vốn là một người con hiếu thảo nên chẳng còn cách nào khác là chia tay mối tình của mình ở trường đại học, ít năm sau thì cưới qua. Không có lòng về sống với nhau thật khó, Hoàng đã cố gắng để dung hòa tình cảm của mình nhưng trước qua Hoàng vẫn không thể cảm nhận được một tình cảm mặn mà mà có gì đó nhàn nhạt. Nhiều đêm nằm bên vợ nhưng tâm trí Hoàng lại miên mãi theo những kỷ niệm hồi ở trường đại học. Những kỷ niệm ấy luôn luôn có hình ảnh của Khánh Điều đó làm lòng dạ Quang đáng ghét Đôi lúc anh cũng cảm thấy có lỗi với hoa Nhưng biết làm sao được Tình cảm đâu có thể quên là quên ngay Yêu là yêu tức thì Hồi mới cưới Quang bảo với Quang Thật sự em chẳng biết nói gì hơn Em rất biết ơn anh Mong anh tạo điều kiện để em được làm tròn bổn phận Của một người vợ Lúc ấy Quang chỉ biết im lặng Mà có nói thì chưa chắc đã nói được gì Hoa dốn sinh ra trong một gia đình nghèo, lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình mà không có một đòi hỏi nào. Được cái, qua cũng là một người có nhan sắc, cần cù và nét na. Người làng đôi lần khen khiến mẹ Hoa khắp khởi trong lòng, đến đâu bà cũng kể về con dâu bằng một vẻ tự hào, hiếm thấy. Cưới giờ được ít thơm thì Hoa chuyển ra làm việc ngoài thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Những ngày ấy qua lại ân cần chăm sóc cho anh, qua nấu những món ăn mà Hoa thích, Ủi những bộ quần áo mà anh nhét dội trong đáy ba lô cưới nhau được hơn một năm thì qua sinh con trai đầu lòng bà con hay họ xúm vào chúc mừng qua vui lắm Bể đứa con trên tay quan cũng cảm thấy rất vui nhưng là niềm vui của người được làm bố còn giữa quan và qua vẫn là những gượng gạo khiên cưỡng chưa thể nào xóa nổi chuyên môn của quan khá dững cộng với thái độ làm việc tận tình nên quan nhanh chóng được đề bạc lên làm trưởng phòng Sau những giờ làm việc, mấy anh em trong phòng lại rủ nhau đi đến các nhà hàng hát karaoke, uống bia hay ăn những món đặc sản đắt tiền. Hoàng vui vẻ hết mình với bạn bè, đôi lúc sự nhớ ra mới gọi điện về hỏi thăm con ít câu. quang tự thỏa hiệp với mình về trách nhiệm mỗi tháng, anh đều gửi tiền và quà về cho vợ và con. Cũng có đêm, một mình trong căn phòng trọ, Hoàng nhớ con đến thắt ruột. Lúc đó anh lại cảm thấy có lỗi với qua Từ khi lấy Hoàng, liệu qua có cảm thấy hạnh phúc thật sự? Khi rồi công việc cuốn quan đi, chẳng còn thời gian để bận tâm về điều gì. Dự án do phòng quan thiết kế được cấp trên kiểm duyệt, thế là chiều hôm đó, quan cùng với mấy người bạn trong phòng tổ chức đi ăn liên quan ở một nhà hàng thuộc loại VIP trong thành phố. Giờ cũng là cuối năm rồi, quan muốn để anh em có một buổi gặp mặt thân mật. Cả năm làm việc quần quật cũng phải có một ngày để ngơi nghỉ chứ. Nghĩ vậy, quan vui vẻ hết mình với mọi người, đến khi hơi men ngà ngà, Quang cứ ngồi trầm ngâm như thể, để mặt cô nhân viên ỷ ơi mời chào. Chợt quan rung mình khi có những cái động chạm dù chỉ là rất nhỏ. Quan thấy đôi bàn tay của cô nhân viên trắng bệch, toát lên một vẻ lạnh lẽo xa lạ. Quan nghĩ về qua, cứ cảm thấy mình ích kỷ bao nhiêu, thì qua là một cô gái quê mùa cọc cằn, nhưng công bằng mà nói, quan luôn cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên vợ. Chính qua với không khí gia đình giảng dị đã làm quan dời đi bao mệt nhọc sau những ngày bon chen ở xướng người. Mỗi lần quen về, qua lại xoắn xích nấu bắt canh cua, tìm mua những bó rau lan tươi non, những món mà quan thích. Nhưng qua đã nhận được gì từ quan sau những năm tháng vợ chồng, chỉ là sự hứng hờ, lạc lẽo mà thôi. Quang cảm thấy mình thật hèn hạ, không xứng đáng là một người chồng để Quang dành yêu thương, tôn trọng. Quang có lỗi với qua nhiều lắm, đột nhiên Quang dùng dậy ra quầy thanh toán tiền rồi phóng xe về để mặc những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy anh em cùng phòng. Điến thằng bé tiếu tích với mấy đứa bạn làm Quang sực tỉnh. Đứa nào ăn kẹo lại đây tao cho nhé kẹo của bố tao đấy, còn nhiều lắm. Thằng bé chia kẹo cho bạn xong rồi chạy lại bên bố cầm chiếc bánh chân bé tí lên mừng rỡ. quan hô bố, chúng mày ơi, tao có bánh chân con nha. quan nhìn mấy đứa bạn của con xấm xích lấy nhau chỉ vì một chiếc bánh chân bé tí tẹo, lòng thấy rộn ràng sao nào. Cả năm, cả tháng quan đi biển biệt, ít có điều kiện gần gũi để chăm sóc con tất cả đều dồn lên giai qua, cả người mẹ già với căn bệnh thấp khớp kinh điên qua cũng một mình chăm sóc. Sai chồng đàn đẵng nhưng qua không hề làm gì để mang điều tiếng. Càng nghĩ nhiều quan lại càng cảm, cảm thấy cay cay trong mắt. Qua ngồi im lặng, ngắm qua hồi lâu, qua cũng sắp sửa 30 rồi, nhưng là gái một con nên nhìn nét duyên còn mặn mà lắm. Dáng người mảnh, tóc búi cao gọn gàng, đôi môi lúc nào cũng như đang cười. Quan say sưa ngắm vợ rồi ngỡ ngàng phát hiện ra là Vợ mình vẫn còn đẹp lắm, cái vẻ đẹp thôn quê chân chất mặn mà. Quang làm việc từ nãy giờ nên hai má ẩn hồng, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Quang ngầm so sánh với sắc đào ngoài giường, định mai mốt chặt vào chân trong nhà rồi mỉm cười. Vừa lúc ấy tiếng chú xuyện, gian gian từ ngoài ngõ khiến Quang luống cuốn như người vừa ăn dụng. Anh Quang về hôm nào sao không thấy sang chú chơi? Quang vừa xoắn dây lạc vừa trả lời. Chào chú. Cháu dùy về sáng nay, đang thư thả nên cháu gói bánh trước định lát nữa sẽ sang nhà chú. Hoàng đang thu dọn lá dương dãy trên sân cũng quay sang bắt chuyện. Nhà chú đã chuẩn bị được gì cho Tết chưa? Chuẩn bị gì đâu, năm nào cũng như vậy thôi mà. quan đang dở tay nên hai chú cháu đành ngồi luôn ngoài sân nói chuyện. Chú và mợ năm nay được mùa không? Thì cũng đủ ăn thôi. Mà sao năm nay hai đứa bay gói nhiều bánh thế? Định ăn đến rầm đấy à? Quang quay sang qua cười cười rồi trả lời Vợ cháu bắt gối nhiều thế đấy Bảo trước là để cúng Sau thì để cho cháu mang lên phố Chắc ăn từ Tết này đến Tết năm sau mất quan và chú xuyện cười lớn Còn qua thì mỉm cười bẻn lẻn Như sực nhớ ra điều gì Chú xuệ dội quay sang quan bảo Chú tưởng anh quan chưa về Tính sang bảo chị qua Nếu mà anh về thì nhắn anh đi tảo mộ Tiện thể thắp hương mời bố về ăn Tết Nói xong chú Xuệ đứng dậy ra về, Quan vội đứng lên chào chú, hai chú cháu bắt tay nhau thân mật, trước khi về chú Xuệ nháy mắt với anh. "Chiều anh Quan sang chú làm chén rượu tất niên chứ nhỉ?" "Dận, chú cứ để phần, chiều cháu sang nhé." Quan nhìn chú Xuệ đi ra đường, bắt gặp những bà những mẹ đang tấp nập đi sắm Tết về, ai cũng cười nói ríu rang cảnh tượng tấp nập làm Quan mơ hồ thoáng thấy không khí Tết đang ở rất gần. Mà nói gì đâu xa, trong nhà anh không khí xuân cũng đang ngập tràn khắp nơi Hoàng vê sang nhìn vợ bằng ánh mắt triều mến Truyện ngắn, dung nhang mùa xuân của tác giả Nguyễn Thị May Tóc quăng quăng như lòng chó xù sách bóp đầm không có đồng xu Tiếng hát lòng lộng nhịp nhàng của lũ bạn đuổi theo nhiên bén gót dù nó chạy tuốt ra nhà sau ngồi thập xuống một góc tối Nhiên úp mặt lên gối, hai tay ôm lấy cái đầu tóc quăng. Nhiên khóc thỏa thê, đến mệt mới chịu nghỉ, cảm thấy nhẹ nhởm, bao nhiêu bực tức trong lòng Nhiên trôi theo nước mắt chảy ra ngoài. Bây giờ, Nhiên tưởng như chẳng có gì xảy ra, dù tóc vẫn quăng trên đầu. Bật dậy, Nhiên ngên ngên mặt lẩm bẩm một mình. Không thèm quê, không thèm bắt cỡ nữa, tóc vàng rồi, chết ai chưa, xấu ai chưa. Nhưng rõ ràng mái tóc đã làm Nhiên xấu đi mấy lần, gì đâu muốn vậy. Lỗi tại chị Yên Chị Yên là thủ phạm tàn phá dung nhan mùa xuân của Nhiên Hôm qua chị Yên trịnh trọng tuyên bố Ta cương quyết đoạn tiệc dĩ dãn Không thèm nhớ Không thèm yêu Hắn là cái bốc xì gì chứ Đừng hòng làm ta đau khổ Ta sẽ cho hắn thấy lòng ta đã thay đổi Kể từ giờ phút này Và chị đã bắt đầu từ mái tóc Chị xin phép mẹ cho chị uống tóc Mặc cho bà ngoại ca cẩm Cái răng cái tóc là gốc con người Tụi bay ngu quá Chị không màng lời khuyên của mẹ, mái tóc dài là nguồn cảm hứng của biết bao dân nhân thi sĩ. Chị Yên vẫn khăn khăn, kệ, người đẹp thì tóc kiểu nào cũng đẹp. nhiên lật đật xía vô, nhưng chị đâu có... Chị Yên quát, đâu có gì hả? Ờ, đâu có xấu, chị cũng đẹp đẹp chứ bộ, biểu môi, chị Yên ngên mặt. Đẹp đẹp là sao hả, con quỷ? Màu theo quần áo để theo hổ tống tao nè. Nhiên cằn nhằn, uống tóc có gì nguy hiểm đâu mà phải hổ tống. Tao bắt cỡ, đi một mình thản chết. Chị cười ở ẻn, mẹ thở dài. Thôi chiều chị đi con, mấy ngày nay nó nằm bẹp mới ngốc dậy, mẹ khổ quá. Tức, ấm ách mà Nhiên không dám cãi mẹ, Nhiên thương mẹ lắm. Từ ngày ba mất đến giờ một mình mẹ gồng gánh nuôi cả nhà, có mấy ông ve giãn nhưng mẹ không màng. Vì vậy ai cũng quý trọng mẹ, không muốn làm mẹ buồn lòng. Nhìn theo chị tới tiệm uống tóc, vừa tới cửa mùi khai đã sọc vào mũi. Chị yên chợt dùng dần chưa chịu bước vào, như nhìn chị đâm đâm. Chị đợi ý rồi phải không? Hứ, còn lâu. Tao nói một là một, hai là hai. Vô! Cảnh tượng ngỗ nghỉ bày ra trước mắt hai chị em nhiên. Căn phòng chỉ độ 20 m vuông mà chứa hơn 20 người. Ghế cao, ghế giữa, ghế súp đủ loại, chỗ nào cũng có người và tóc. Hai ba người dây lấy một cái đầu, chỗ thì cắt, uống, chỗ thì sấy, chảy tém, nhìn phát chống mặt. Những cái đầu xăng tích vừa được tháo ống quấn còn bóc mùi khai ngấy khiến cho bộ mặt kỳ kỳ làm sao á. Nhiên buộc miệng. Eo ơi, ớn quá à. Mặt chị Yên cũng tái mét tay chị siết chặt tay Nhiên. Về, yeah, Nhiên ơi. Không còn kịp, một chú thợ đã đến trước mặt chị Nhiên, nhuyễn miệng, giọng ẻm lẻ như con gái. Sợi ơi, hai cô bé, vô đây, hai cô bé chú kéo tay chị Yên đến vỗ ghế trống trước tấm gương to bé uống kiểu gì chị Yên ấp uống em không biết chú thợ gõ nhẹn cây lượt lên đầu chị Yên giọng ngọt ngào không sao để anh chọn kiểu cho bảo đảm đẹp hết ý nhưng chị Yên đứng bật dậy chỉ vào nhiên em của em cần uống chứ không phải em quay sang nhiên chú tươi cười giọng thân thiện chào bé ngồi xuống ngồi xuống đây Nhiên bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế Mà chị Yên vừa nhớm dậy Bé uống kiểu gì đây Ờ em không biết Được rồi được rồi Để chú xín lo cho Rồi bé sẽ phải ngạc nhiên Không đợi cho nhiên nói lời nào nữa Chú xín lấy cái khăn trắng hoàng lên da nhiên Chụp lấy chai nước lã Chú xịt lia lia lên tóc nhiên Loán cái ướt nhẹp nhẹp Tay trái cầm lượt Tay phải cầm kéo Chú xín quét những nhát lượt khéo léo Tay kia lia kéo Tóc rơi rào rào Nhiên chưa kịp hoàng hồn thì đã trông thấy khuôn mặt mình lão quắc hiện ra trong kiến. Xây qua chị Yên chú bảo, bé ngồi chơi, chờ một chút mấy cô thợ uống tóc cho em của bé. Chị Yên kéo cái ghế đậu đến cạnh Nhiên ngồi xuống, trong mày cũng đẹp đẹp chứ bộ. Nhiên tức gần chết mà không dám cãi, dù sao cũng ở chỗ đông người. Nhiên nhớ lời ngoại dặn, đừng để người ngoài biết chuyện nhà, họ cười. Gần nửa giờ mới có hai cô thợ tới uống tóc cho Nhiên, có lẽ họ mới học nghề nên làm trầy trọt mãi mới xong. Chú xín lâu lâu chạy tới an ủi nhiên Bé đừng lo Hai chị tuy mới giàu nghề Nhưng có qua tay lắm Khi họ hoàn thành tác phẩm Thì nhiên bỗng thấy mình biến thành một con bé khác lạ quắc Tóc xăng tích bung ra Khiến cho đầu nhiên tròn như một cái thúng con con Vậy mà chú xín là hít hà Trời ơi đẹp quá trời Chị yên che miệng cười khúc khích nhiên nổi cáo Đẹp cái mốc xì Lỡ kiểu gì mà thấy ghê quá trời Sao chú không muốn kiểu ti kia cho tôi Nhiên trỏ tay chỉ những mái tóc đẹp Đang được chải sấy ở gần đó Chú xín cười cười Kiểu này hợp với bé hơn Không thèm nói lời nào Nhiên ngoe ngoẩy bỏ ra cửa mặt cho chị Yên kêu to Nhiên, chờ chị trả tiền đã Người đầu tiên trông thấy Nhiên Ở đầu hẻm là thằng Thinh Nó trọn mắt ngoát mồm ra cười Úi cha, ai vậy kìa Phải bạn không Nhiên Nỗi nóng, Nhiên trợn mắt Chị mày chứ ai Tưởng người Phi Châu Phi, phi, phi cái đầu mày Nhiên bỏ đi trong khi Thinh oan oan cái miệng. Tụi bay ơi, ra đây coi con Nhiên nè. Nhiên coi giọ phóng như bay vô nhà, và phải cái ghế, té đánh rầm, bà ngoại đang ngồi, gói kẹo bán cầu, giật mình thẳng thuốc bảo. Trời, mày đó hả Nhiên? Tao tưởng con điên nào vô nhà chứ, hết hồn hết dí hả? Nhiên òa khóc khi thấy chị Yên yếu điệu vào nhà, mẹ hết nhìn chị trân trối rồi lại quậy sang nhìn Nhiên. Ủa, sao vậy hả? Chị Yên thản nhiên đáp, Dạ. Con đổi ý rồi, dẫn để tốt thề cho mẹ vui. Nhiên chạy vô buồn, úp mặt xuống gối, nứt nở. Ngoài kia mẹ bảo, tội nghiệp con bé, sao con lựa cho em kiểu gì mà quăng quá trời? Nói con nít thôi, nhậm nhọ gì, kiểu này đỡ tốn tiền lắm, 3 năm nữa còn chưa hết quăng. Thúng còn chưa úp được miệng dôi huống chi miệng của thằng Thinh, lát sau đã có vài đứa bạn giả bộ đến mượn tập, đàn cáo, nhiên quát, không cho mượn, học hành gì mà cứ mượn tập của người ta chép. Bị quê, nhóm học sinh tức, chúng nghĩ ra bài hát động trời để treo gẹo Nhiên. Tóc quăng quăng như lòng chó xù, sách bấp đầm không có đồng xu. Mấy ngày nay Nhiên trầm chầm, chầm, trừ bự suốt ngày. Cô bé không thèm nói chuyện với ai, chị Yên biết lỗi nên chiều chuộng Nhiên đủ thứ. Chị cho Nhiên tiền ăn quà giặt, còn mấy đồ mới cho Nhiên. Chị mà Nhiên vẫn không chịu ngôi ngoài. Mỗi khi nhìn vào gương Nhiên muốn khóc, bấy nhiêu, chỉ cần... Môi nhiên dày lên một tí, trồng đen nhiều hơn, trồng trắng lan rộng thì nhiên biến thành một con bé châu Phi. Đã dậy chị Yên còn khoe đã hết giận anh Thái vì anh bảo, tóc em dài em cài qua lý, em miếm miệng cười, anh để ý anh thương. Dù chị không hề cài cái hoa nào trên tóc, chị Yên biết anh nói dối nhưng chị vẫn tin. Mới đây anh Thái lò dò đến rủ chị đi chợ Tết. Chị Yên diện chiếc áo dài lụa vàng ống ả, tóc bỏ xỏa trong đẹp làm sao, nhiên bỗng hết giận Cảm thấy hài lòng vì mình bị bắt Hi sinh cái đầu cũng không đến nổi tiếc nhiên cũng biết tóc mình xấu ỉnh Trước đây nó hoe dài như râu bóc Ngọn tóc còn trẻ đôi Lừa thừa rượu xuống dài Xén ngang uốn quăng cũng vậy thôi Bề nào cũng xấu nhưng xấu theo kiểu khác Hù giật mình Nhìn quay lại bắt gặp khuôn mặt lém lĩnh của Thinh Giữa những khuôn mặt ngô nghe của lũ bạn Thinh nheo mắt Đi chợ Tết với tụi này ngang Lắc đầu nhiên trệ môi Đầu quăng, bắt cỡ thì mồ Đã vậy không có đồng xu nào Thì đi chợ làm chi cho bắt công Thinh phì cười Tụi này cũng đâu có xu nào Tụi mình đi xem cho biết À tao nghĩ ra một cách rồi Tụi mình tới chợ qua Bữa nay là 30 Tết Họ phải rước ông bà Thế nào cũng còn ế dài chậu Họ bỏ tụi mình lượm Năm ngoái tao lượm được mấy chậu cúc Tuy qua hơi thưa nhưng cũng là qua Mẹ tao mừng quýnh Đúng như dự đoán của Thinh Chợ qua vẫn còn la liệt qua Người ta đặt những chậu qua ấy Lên những chiếc giường tre Được mấy chiếc xe lôi thồ Người ta chở qua về giường Bọn Nhiên nhìn theo tiếc ngơ tiếc ngẩn Bỗng tiếng chuông nhà thờ đổ dồn dập Quà lẫn tiếng chuông chùa ngân nga Tiếng mái xe nổ giòn giả Tiếng cười nói gian lừng Cả bọn nhìn nhau reo lên Giao thưa Nhiên bỗng duyên hồi hợp Cô bé chú tóc mỉm cười Mùa xuân đang ở thật gần Nắng chiếu lung linh muốn hoa vàng tiếng nắng về trong cánh mùa xanh gió mãi mượn mang cho đó môi hồng người em yêu tìm của trong cuộc sống bướm vẫn tung tan bay là đà mặt trời mây mua nhà cho thiết tha ánh mắt mưa trong nơi xa vời cho mùa xuân đến đêm buồn vui Dương xuân nơi xin lặng giói emo anh để chim muông quay về với một cây tình Xuân nơi xin giệt mỗi yêu thương Bao nhiêu năm tình sớm mưa nay rơi cuốn từng lá rơi vàng nắng hay chiều màu thắm tươi cùng những tiếng hát đưa nhạc sến chưa vơi để ta say trong tiếng cười la la Chuyện ngắn Mùa xuân đã đến trong đời của tác giả Hoàng Melody Còn hơn chục ngày nữa là Tết Trước cổng cơ quan rực sở những đào, những quốc và mua sắc màu của những bộ thời trang hiện đại Không khí, đường phố rộn ràng tấp nập Ngồi viết báo cáo mà lòng tôi như lửa đốt Giờ này mỗi năm tôi đã sắp về với mẹ Bố tôi mất ngày 26 áp Tết Mẹ thường gói bánh chân trước để kịp dỗ bố Nhưng năm nay mẹ đang ốm Nên tôi phải nghỉ sớm để về quê giúp mẹ gói bánh Tôi rón rén gõ cửa phòng thủ trưởng Người mới về nhậm chức được 2 tháng nay Thủ trưởng là người trầm tư Ít nói luôn say mê với công việc Nên ai cũng kính trọng Nhưng ngại tiếp xúc Với tôi việc xin ông cho nghỉ phép áp tết Quả thật liều Nhà cháu ở tận Hà Quảng Cao Bằng cơ à Thủ trưởng sau khi đọc đơn của tôi Chỉ hỏi vậy chứ không trả lời đồng ý hay không Tôi vô cùng hồi hộp trước dẻ mặt đầy đâm chiêu của ông. Chợt ông ngẩn lên bảo Cháu đợi Chủ Nhật hãy về vì hôm đó có xe của bác cũng lên Hà Quảng đưa cháu về luôn được không? Lời thủ trưởng khiến tôi mừng khôn tả còn bây giờ tôi đã ngồi bên ông trong một chiếc xe ô tô bốn chỗ. Xe riêng chứ không phải xe công của cơ quan như tôi nghĩ và người lái chính là thủ trưởng. Nhưng như thế khiến tôi sợ sợ thế nào bởi từ lúc tôi vào xe ông chỉ nói với tôi hai câu Câu đầu tiên, lúc đón tôi từ nhà trọ đi ra, ông bảo, chắc có cần mua gì thêm cho gia đình cứ mua vì xe chỉ có cháu. Còn thứ hai, nếu từ huyện về nhà cháu, đi được xe ô tô thì đợi bác, xong việc ở quyện bác đưa về tận nhà. Nghĩ thấy phiền hạ đến thủ trưởng, tôi đành từ chối. Không thấy ông nói gì, từ lúc đó ông càng im lặng bên tay lái nên tôi cũng không dám chuyện trò. Gần đến, Thái Nguyên thấy ông mở nhạc. Bài hát Cô gái mở đường rộn rã trong xe khiến tôi rất nhớ mẹ vì bà hay hát bài này. Tôi chủ động phá bầu không khí im lặng giữa tôi và ông. Mẹ cháu rất thích bài này vì trước mẹ cháu là thanh niên xung phong, bác ạ. Thế à? Thủ trưởng thấy tôi khoe bất ngờ nên ông rất hồ hởi. thấy thế tôi khoe thêm, mẹ cháu hát cũng hay lắm, nhất là bài này. Nghe mẹ kể ngày trước vì mê tiếng hát của mẹ mà bố cháu lấy mẹ đấy. Thủ trưởng bật cười ha hả. Tiếng cười sảng khoái, hiếm hôi chưa bao giờ tôi thấy. Cười xong ông cũng đùa. Bố cháu thật hạnh phúc. Ngày trước bác cũng mê tiếng hát của một người, nhưng vì không lấy được người đó mà bác ở dậy đến giờ đấy. Tôi nghe mà ngạc nhiên không cười nổi. Điều bí mật là thủ trưởng chưa hề lập gia đình, sao cơ quan tôi không ai biết nhỉ? Đang nghĩ thì thủ trưởng hỏi, cháu có biết hôm nay bác lên hào quản có việc gì không? Bác đến Nghĩa Trang Nguyện giếng người đồng đội của bác hồi trước đã cứu bác thoát chết trong một trận bom ở Trường Sơn. Ai hả bác? Tôi tò mò hỏi luôn, nhưng thủ trưởng chỉ cười bảo, lúc nào đến đó cháu vào giếng với bác sẽ biết. Tôi đồng ý ngay vì trong Nghĩa Trang đó có bố tôi, nhân thể tôi cũng giờ thấp hương cho bố luôn, thế là từ lúc đó hai bác cháu tôi nói chuyện râm rã, gần trưa chuẩn bị đến huyện, tôi khoe. Bố cháu cũng nằm trong Nghĩa Trang Nguyện bác ạ. Thủ trưởng nghe tôi nói thì hỏi ngay, bố cháu tên gì, hy sinh năm nào, mặt trận nào? Tôi nói bố tôi là Lê Văn Quyết, hy sinh ngày 19 tháng 1 tại mặt trận Quảng Trị. Lập tức mặt ông biến sắc, ông kêu lên, cháu có phải là cái bóng ngày bé không? Mẹ là Cúc quê Thái Bình phải không? Lúc ấy tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông hỏi về tôi và mẹ. Tôi mới chỉ dân mà ông lặn người đi. Bỗng chốc, ông trở lại con người trầm lặng như trước làm tôi phát quản. Rồi tự nhiên ông từ từ dừng xe Bất ngờ ông nói với tôi bóng ơi Thế là bác đã tìm ra mẹ con con rồi Hồi ấy ở chiến trường Mẹ con có thai với bố con Nên phải về địa phương Thái Bình sinh con Sau đó bố con hy sinh Bác mất luôn liên lạc Mấy năm trước bác được tin hài cốt bố con đã được đưa về nghĩa trang trên này Năm nào bác cũng về đây thắp hương Ai ngờ con và mẹ Đã lên đây sinh sống Khi vào Nghĩa Trang thắp hương cho bố tôi, tôi đã kể với bố về sự hội ngộ tuyệt vời này. Còn thủ trưởng thì làm rằm nói với linh hồn bố tôi. Tao không dám đi tìm Cúc vì sợ mày hiểu lầm. Nhưng có phải mày đã điều tao về làm thủ trưởng của con bóng để rồi có ngày hội ngộ hôm nay không? Mày khôn thiên hãy phù hộ cho mẹ con con Cúc khỏe mạnh, dững dàng. Còn con bóng, nói giỏi, ngoan lắm, để tao lo cho nó. Chiếc ô tô đi tận vào ngõ, tôi mở cửa chạy ra và gọi to Mẹ ơi, con mang mùa xuân về cho mẹ đây này. Mẹ tôi chạy ra, bà đã khỏe chứ không quá mệt như tôi nghĩ. Giờ khi thấy người đàn ông bước theo sau tôi, bà sửng lại, nhìn trân trân, chợt bà kêu lên. Anh Quân phải không? Thấy là hai người nhào vào ôm vai nhau, tôi lặng người mà nước mắt vòng quanh. Chiều ấy bác Quân ở lại gói bánh chân để kịp ngày mai cúng bố tôi. Cả đêm bác lại cùng mẹ con tôi ngồi đun bánh chờ sáng. Trong hơi ấm của bếp lửa hồng, trong tiếng nước rêu của nồi bánh, mẹ con tôi đã được nghe bác kể bao chuyện về bố. 5 giờ sáng bánh chưng chính vớt ra, mẹ kịp đặt bánh lên bàn thờ để bác quân thắp hương khấn bố. Sau đó bác mới tạm biệt mẹ con tôi về Hà Nội, đưa bác ra xe. Mẹ tôi dặn, nếu buồn, anh lên đây ăn Tết với mẹ con em nhé. Bác quân nhìn mẹ rất vui mà không nói gì. Tôi biết bác quá bận, có lẽ không thể lên đây theo lời mời của mẹ được. Nhưng chiều 30 Tết tôi đang cắm qua Thì nghe mẹ gọi ríu rích Bóng ơi, hình như có tiếng xe ô tô đi về phía nhà ta Tôi chạy dội ra cổng nhìn về con đường núi Đúng rồi, đúng là chiếc xe của bác quân đang đến gần nhà tôi Tôi reo to Mẹ ơi, đúng là mùa xuân của mẹ đấy Mẹ tôi chạy ra Bà đang mặc bộ thanh niên xung phong từ lúc nào Trong mẹ trẻ trung, rạn rỡ như mùa xuân đang trở lại Chuyện ngắn Giật mình thấy Tết gần sang của tác giả Nguyễn Mến. Lùi hội mà đã gần đến Tết, lại thêm một tuổi, chợt thấy mình già tới nơi. Gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi sống mà từ ngày trôi qua cứ dung dút, ngoảnh điên ngoảnh lại thì cũng đã 23 tuổi đầu, vẫn chưa làm được nhiều. Cái con người vẫn chưa tốt thêm được một mảy may, thấy nó vẫn ti tiện, thô bị ổi xá lị vẫn còn sự tính toán, cân đông khi giúp đỡ người khác thấy mình vẫn còn dè sẻn từng nụ cười từng tiếng nói cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh ngày cuối năm thấy rân rưng, rưng buồn buồn vì thấy thời gian chảy qua kẻ tay mà không có cách nào nếu kéo được sáng ngày ra ban công tập thể dục thấy sương mai động trên lan can lạnh ngắt thấy sương mù vẫn dơ tầng không thấy cơn gió heo mây chạy ào tới khèo dào dai áo cút hà, một tiếng mới thản thốt nhận ra rằng một năm nữa đã trôi qua một cái tết nữa lại về hèn chi hơm hởm nhổ tóc cha má thấy tóc má bạc nhiều hơn lọ dọ về nhà nghe tiếng ba hỏi thằng đúng về hả mày ý gì không phải con là thằng út mà ba ừ thằng út chá nắng quá tao không thấy rõ mẹ ơi lúc đó nó còn tưởng ba bị chá nắng thiệt nên hổng để ý trên đôi má hớp của ba lại thêm vài nếp nhăn nữa ngu ghê nơi Cuộc hẹn của tôi và mùa Tết bắt đầu bằng những đợt không khí lạnh tăng cường. Ở cái đất phương Nam bốn mùa chỉ có nắng và mưa này thì những đợt lạnh vào dịp Noel là sự phát cách hiếm hôi như những cánh cờ trắng điểm xuyết vào một bức tranh bầu trời tháng 9 xanh lặc lìa cái màu áo của chàng Tư Mã tương Như. Thành thử mấy ngày Noel thường thì tôi nằm trò co dịp dò nghe nhạc trình. Môi nào hãy con thơm Cho ta phơi cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh Cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình yên Ta dêu giao đời mình Xin người hãy gọi tên Khi tình đã vội quên Tim lăn trên đường mòn Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng cơm, khi về trong mùa đông, tay dòng rêu muộn mang, thôi chờ những dạng đông. xin chờ những dạng đông. Tìm gió, tìm mây, chèo kéo cảm xúc để giết dâm ba câu để thỏa mãn các nhu cầu giết lách của mình. Lập đông là khoảng thời gian tôi dành trọn vẹn cho bản thân, thành ra nhiều khi bạn bè thấy tôi như một kẻ phớt đời, như một kẻ dở chứng. Cái triệu chứng lập đông này đến giờ vẫn còn tái đi tái lại dù rằng đã chạy chữa, nhiều lúc cũng muốn bỏ bớt cái chất thi sĩ nửa mùa đi để sống đúng với tư cách của người thanh niên cộng sản, sống hiên ngang và khỏe khoắn, sống máu lửa và nhiệt huyết như Pavel, như rùi trâu, như Alexander. Nhưng cái tật cố hữu thì không thể một sớm một chiều mà dứt bỏ được Đi học vào những sớm mai Thấy trên đường phố Sài Gòn tản mát những xe robot chở hoa Cây cảnh thấy trong lòng lại nao nao hồ hởi Nhớ mấy năm còn đi làm Sáng sớm bước tới nhà máy thấy xe qua bán rong là tinh thần phấn chấn Còn hơn nghe tin mình được tăng lương sau đợt thi đua Thôi thì cả ngày hôm đó mấy anh em cứ bàn tán sôi nổi về chuyện nhà cửa Chuyện về quê ăn Tết đã thấy rưng rưng nhớ nồi bánh tét má nấu hôm 23 tháng chạp bốc khói lên tận mũi, đến lúc đó còn thấy cây xè, đỏ que que mắt. Mấy năm nay đã thành lệ, Tết về thì tôi chỉ quẩn quanh ở nhà không bè bạn, không bà con họ hàng, bế quan, tỏa cản. Một năm 12 tháng chỉ có 5-3 ngày Tết là được ở nhà dài hạn thôi, thành ra tôi lừa ra ngoài, lịch đón Tết năm nào cũng như năm nào. Một tấm lịch cũ phủ sạch bụi chỉ được dán lên cái mát của năm mới mà thôi. Tết năm nay, căn nhà vốn ẵm lắng lại càng thêm lặng lắng. Nhà tôi năm nay sẽ chỉ có bốn người quay quần bên nhau trong đêm giao thừa. Nhà vốn đông con nhưng giờ thì mỗi đứa đi làm ăn một phương, rồi chuyện gia đình bên chồng cứ xà nẹo tay chân nên mấy chị tôi chỉ ghé tạc qua nhà đốt nén nhang trong chiều 30 khói nhang còn lẫn quẩn chưa tan trên bàn thờ thì mấy chị đã tất tả cấp nón lẹt đẹp về nhà chồng hết rồi không ít lần tôi nghe tiếng thở dài của má tất tửa rượt theo bước chân mấy chị muốn nắm giặt áo kéo lại nhưng tiếng thở dài chỉ chơi giới rồi hỗn hỉnh chìn theo tiếng xuồng máy lạch đạch quẹo vào ngã tư sông nhiều lúc thấy mấy chị em tôi cũng giống như những người khách bộ hành chỉ tàn vào quán giải khác bên đường hấp ngụm nước rồi lại lật đật sách vali đi cho kịp chuyến xe vậy Chẳng còn thiết tha mặn mời với ngôi nhà Đã che chở cả quãng đời ấu thơ Còn non một tháng nữa là đến Tết Công việc còn bừa bộn quá chừng Thấy mệt mỏi muốn về nhà nghỉ dưỡng một thời gian Bao nhiêu chuyện cứ rối nùi Chuyện tình cảm tiếng thoái lưỡng nan Chuyện học hành thì cứ lẹt đẹt Muốn gạt sang một bên cho đầu óc tỉnh táo Để mà thi tốt Nhưng sáng sớm mở cửa ra Thấy gió lùa vào phòng lạnh lẽo Mới hay xuân sắp về Cùng những nỗi lo Giờ em đêm đêm cho đời anh thôi hoang Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc đời. Anh đã năm đo đã chắc tình yêu em tha thiết. Nhưng ai ân để phôi pha. Lại với riêng khi em bước đi trong chiều mưa rơi. Làm đứng chân bên anh với trông ra cười. Những tháng năm đêm qua theo mùa thuộc chết. Nhưng thù chết xuân về chóp cánh xanh lá cơ riêng mày anh lạc mất mùa xuân đêm, đêm nằm nghe hồn mộng khuân hấn song anh trông đầu non trắng thế thương mèo chơi theo sóng ước biết bây giờ em lạc bước về đâu trốn tư về thương đơn mắt nâu đêm đen tìm trong màn tối muôn sao ngồi soi kinh văng lãng quên sầu thương trong ngân đăng cơn say mê đắm sóng dâng cao mọn thủy triều rồi kẻ ta phăng bóng em về trên trong đáy cốc Đôi mắt ưu buồn hiên thu Rồi năm mai đêm mai trăm bãi khi tan say Tình đã xa vắp nỗi nhớ vẫn còn đâu đây Những tháng năm đến là theo mùa thu trễ Nhưng thu trễ về chợ kết lại lá rơi xao ta chỉ có mùa thu Em đến năm nghe hồn tương tư bên sông đầu non bàn canh bóng xế Trưa trôi theo muốn hướng biết bao giờ em là bước vừa đâu Em ơi chờ em đến kiếp nào xin cho ngày sau mình mãi bên nhau